Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay Chúng ta sẽ đến với câu chuyện Ngoại tình giết con Tiếp tục là một câu chuyện nữa của tác giả Trần Linh Mà chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe Trên kênh MC Đình Soạn Official Trong buổi tối ngày hôm nay Thưa quý vị hôm nay xin lỗi quý vị Vì giọng của tôi nó bị mất tiếng Nó hơi bị khản tiếng à, Cũng xin à, quý vị thông cảm Thưa quý vị ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn Đến với nội dung câu chuyện ngoại tình gì còn cứu từ với làm ơn tha cho ngay mẹ con tôi làm ơn đi mà tiếng của một người phụ nữ mang thai gào thét trong cơn ác mộng, giữa nửa đêm thanh vắng làm cho người chồng nằm bên cạnh giật mình thức giấc. anh ta quay sang vỗ nhẹ mấy cái lên má của người vợ, tay kia lay bà vai miệng gọi liên tục hằng Tỉnh dậy, tỉnh dậy đi em. Đại phụ nữ vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ, tay ôm bụng nằm co quắp miệng luôn nói Cốt đi, cốt hết đi, đồ ma quỷ, để con tao yên. Trong giấc mơ ấy, cô thấy nằm sau cánh tay bé xíu đen nhèm vươn ra từ bóng tối, cào cấu vào bụng của mình. Thật đến nỗi cô thấy nắm đầu của đứa con nằm trong bụng của mình nôi xa. Càng cố xua đuổi ngăn cản, những cánh tay kia càng cào cấu mạnh trong thằng chốc lớp dài trên bồng chẳng chịt những vết xước rướm máu chán cô ấy đã vã cả mồ hôi hết gạo thét rồi lại này nỉ chửi bới hăm dọa Ngày chồng bất lực gọi mãi vợ của mình không tỉnh anh ta nhớ một cái điếng người vào cánh tay của vợ mình lần này vợ của anh ta đã tỉnh lại hằng em gặp ác mộng sao kiên lo lắng hỏi vợ hằng bật dậy sầm vào trong lòng của chồng mình khóc nức nở Chẳng hiểu sao từ khi cô mang thai đến này hơn 5 tháng Đêm nào cũng nằm mơ một giấc mộng kinh dị Nét làm đi lặp lại đến nỗi Cô sợ mỗi khi màn đêm buông xuống Kỳ kéo hằng vào trong đồng hôn đêm chán soa lưng cho vợ Không sao Coi ngại đây em đừng lo gì hết chưa Chỉ là giấc mơ thôi Bóng tiếng của bà Thái ngoài cửa gọi lớn bay làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm la ôm sùm vậy Giết cái nhà này đêm nào cũng như cái chợ vậy bộ nhà ba má cô không có dạy phép tóc lịch sự xong hả kiên phải nói vọng ra xoa so dịu cơn bực mình của má kìa má và con đang mang thai tâm lý cũng bất thường là lẽ đương nhiên má về phòng ngủ đi chơi còn sớm kìa bà thái hầm mượn quay đi miệng vẫn còn cảm giảm thiên hạ chắc mình nó mang thai chắc vốn bà thái không ưa gì hằng chỉ vì cô xuất thân từ tình lẻ lại thêm ra cảnh nghèo khó Càng làm cho bà Thái cách của con dâu ra mặt Năm đó nếu như kiệt không Sống chết đòi lĩnh hằng Thì có lẽ bà ấy đã không bao giờ Chấp nhận cuộc hôn nhân Không buồn đằng hộ đối Trong con mắt của những kẻ giàu có như bà Thái Phải cưới cho con trai một nàng dâu Có xuất thân giàu có Mới xứng đáng với gia đình của mình Không là để đi đâu cũng nở mày nở mặt ấy vậy mà Chán chẳng buồn nói Bên má của mình quay trở về phòng kiệt đầy vợ ra nhìn thẳng vào gương mặt hốc hác thiếu ngủ quần thâm rồi lúc này an ủi. Hay là cuối tuần này anh đưa em về quê sống một thời gian, biết đâu ở cùng bà má gì đó vườn thực cũng thoáng đắng. Cảnh tượng ôn nhân trên biển lại thương mộng, tâm trạng của em cũng khá hơn. Hằng dừng dừng nước mắt rồi khẽ gật đầu. Hơn 5 năm, năm trước, Hằng từ một mảnh đất nghèo có miền biển tiền giang lên Sài Gòn làm công nhân. Trong một công ty may mặc bên quận 8, cộng mấy người trong xóm mong kiếm thêm chút tiền gửi về quê để phụ giúp gia đình. Làm được hơn một năm tình cờ hằng quanh biết Kiệt trong một lần buổi tối đi ăn trẻ bên phố Nguyễn Tri Phương. Không biết do ông trời xe duyên hay do định mệnh đã sắp đặt mà nhóm của Kiệt ngồi kế bên nhóm của Hằng, hai đứa mắt nhìn nhau không rời. Nét đẹp của cô thiếu nữ đôi mươi miền Tây nhanh chóng đón vào đôi mắt của anh chàng công tử nhà giàu Sài Thành. Sau buổi tối hôm đó họ nhanh chóng hẹn hò. Sau một tháng thì họ bắt đầu công khai và hơn sáu tháng họ liền duyên vợ chồng. May mắn cho Hằng Kiệt là một người chồng tốt luôn yêu thương chiều chuộng cô. Lấy nhau hơn một năm Kiệt đem tiền xuống tận quê kết hành trong ba má vợ căn nhà cấp bốn hàng tràng nhất xóm. Khỏi phải nói Hằng vượng hạnh diện vượng hạnh phúc. Đi đầu cô cũng khoe chồng của mình tặng cái này mua thứ kia. Với đám bạn cùng quê làm việc trên Sài thành. Bao nhiêu năm chồng ngóng cuối cùng mềm cười cũng đến với họ. Hôm hàng báo tin mình mang thai. Kiện vui mừng đến nỗi mua hành chiếc xe bốn bánh mới cống gần một tỷ vì tặng vợ. Xem như cảm ơn cô vì đã mang thai con của mình. Hơn 7 giờ sáng hàng nguy oai trầm chạp đi từ trên lầu xuống nhà ăn. Nhà thái ngồi trên bàn bướu môi lượm nguyết. Kiệt thấy vợ hoắc tay lại vỗ vào chiếc ghế bên cạnh. Vợ qua đây ngồi cạnh anh. Hôm nay em muốn ăn gì anh lấy cho. Vợ ngồi xuống chưa kịp trả lời thì bỗng từ ngoài cửa có tiếng cổ vi văng vọng. Trời đất ơi, mới sáng mà hai người đã tình cảm quá. Bà gái ngồi bên kia chạnh lòng rồi anh Kiệt đúng không bác gái? Con chào bác. Bà Thái thấy vị đến thì vui lắm, vì không chỉ xinh đẹp mà cô còn là một tiểu thư con nhà giàu. Cha cô vốn kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn. Khá có tiếng trong thành phố Nếu không có sự xuất hiện của Hằng Thì Vi và Kiệt đã nên duyên Người ngồi cạnh kiệt bấy giờ là Vi mới đúng Sao vụ làm con dông hồn Vì vẫn này quan lại thần tiết với bà Thái Như má với con gái Suốt ngày thì tầm nói sống Hằng không biết chán Mới sáng ra cô đến đây làm gì Ờ thì em tới thăm bác gái Rồi bác đi spa làm đẹp dạy được chứ Biết vợ của mình hay ghen tìm với Vi cho nên kiệt hàn chỉ tiếp xúc riêng với cô ấy kể cả những lúc vi tới nhà chơi vì biết điều đó cô cũng càng sinh năng tới không hẳn là vì thích kiệt mà ý chính vẫn là chọc tức thằng mằng cho lời có nghe cô kiệt dành cho mình vì vẫn coi như không nghe thế gì bà thái tươi cười ngoắc vi lại rồi gọi cô vi đến chơi hả con lại để ăn sáng cùng bác hằng đàn mạnh đôi đũa xuống bàn hai tài siết chặt thò thái độ không tiện cảm khi ngày nào vi cũng đến đàm phiền xen vào tình cảm riêng tư của gia đình cô và lấy lòng bà thái kiệt nắm tay của vợ anh đứng dậy nhìn má của mình và vi nói đứng dậy em chúng ta ra ngoài ăn hàng níu tay của chồng mình ngồi xuống dùng những cử chỉ thân mật dằn mặt vi cô nói với kiệt em không sao sĩ tá mất công dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho mình chúng ta đâu thể làm gì buồn có đúng không má biếu 10 phóng trượt mắt sắc như dao liếc hằng một cái, bởi không thèm để ý, cô kéo cháu tới trước mặt, chén dùng bữa. Trong lòng thì cảm thấy chạnh lòng đến nghẹt thờ, cho cô có tỏ ra là một người con dâu con hiếu, vậy mà chưa nào bà thái dành tình cảm và những lời có cánh như từng đối xử với vi. Ăn xong xong chờ cho hai người họ ra khỏi nhà, hằng lật lần thay đồ đi xuống gara để lấy xe. Cô tự lái đi công chuyện một mình Khi đã đi làm từ nãy Ngay sau khi anh ăn sáng xong Hàng lái xe đến một quán cà phê Quen thuộc cách nhà không xa Cô bước xuống chọn một bàn tít Trong một cốc kín Gọi đi trà liếp tông nóng sở trường của mình Xong cô liền móc điện thoại ra gọi Alo anh đến đâu rồi Vẫn quán cũ bàn cũ hiểu chưa Giọng nói từ đầu Dây bên kia vọng lại Cô chờ tôi một chút tôi đang trên đường đến một lúc sau người đàn ông cá trẻ mặc trên người chiếc áo sơ mi trắng quần tây trông rất lịch lãm bước vào trên tay anh ta là một bộ hồ sơ trong đó có biết gì bên trong ngồi xuống trước mặt của hằng đưa nói cho cô rồi bảo cô cô đây sao ngày hôm nay giữa chúng ta không có bất cứ mối quan hệ gì cô hiểu chứ hằng mỉm cười tay với lít tập tài liệu mở ra xem cô gần ngủ cất nó nhìn người đàn ông kia gật đầu Ông có chắc mình không giữ bản gấp chứ Có vậy cuộc làm ăn này mới thành công Cô yên tâm Chỉ tôi biết cô biết Còn nữa tiền cô chuẩn bị xong chứ Tôi đang cần gấp Hàng gối xuống móc trong túi xấp tiền 500 ngàn mới cắm thay xuống trước mặt anh ta và dặn Cầm lấy khỏi cần đếm Giờ này tôi làm ăn nhanh nhẹn Không thích lằng nhằng phức tạp mất thời gian Cô mong anh giữ miệng chuyện dùm này Nó lộ ra ngoài cả tôi và anh gặp phiền phức Tôi biết rồi Một lúc sau, Hằng cũng ra xe, cô nhét hồ sơ vào túi leo lên rồi lái xe đi. Cô cười thầm thi thoảng lại vòng tay xoa bụng tự hào. Người ta bảo mẹ quý nhờ con xem ra câu này có thật. Trải thêm một đoàn, cô tấp xe vào lề đường quán há cảo mà mình thích, gọi cho mình một đĩa đặc biệt. Bà chủ, một đĩa há cảo đặc biệt, một bánh bao ngấp một ly trà đá, nhớ bỏ nhiều hành phi. Có ngày có ngày không tới năm phút đĩa há cào đóng hội được bê xa đặt ngay trước mặt của hằng cô cầm chai tương ướt xịt vào đĩa múc từng miếng bò vào trong miệng đến viên cuối cùng cô không bỏ nó vào miệng rồi dùng muỗng sắt viên há cào ra làm đôi phải nhìn và nhân bánh cô vội bịt miệng chạy ra nôn tống hết mấy thứ mình vừa ăn ở trong bụng ra ngoài bà chủ quán thấy vậy chạy ra hỏi hằng cô không sao chứ há cào nhà tôi không ngon à À, không tôi không sao không phải tại há cào quán bà đâu ngày mang thai nôn nói cũng là chuyện không lấy gì làm lạ bà chủ quán quay vào bò tiếp mẹ há cào mới vô ngấp hằng quay lại bàn ngồi nhìn viên há cào không thấy gì những con giỏi khi nãy đã biến mất có khi nãy cô chỉ là ảo giác mà thôi đột nhiên bà con chó ở đâu chạy đến chúng vây quanh cô ngắc đuôi mừng quĩnh, nằm dưới đất ngước mặt nhìn hằng liếm mép Giống như là đang chờ cô bàn phát Cho chúng một ít thức ăn Hằng bực mình đã mồn con văng ra xa Làm cho con chó đau đớn kêu lên Ngày ngợm như là cầy xấy Nhìn hằng đầy sợ hãi Hằng trợn mắt rồi quát Cút hết đi cái thứ bẩn thỉu!" Bà lão anh mày ghi ngăn qua Thấy đắm cho đói khát đòi ăn Bà ấy dừng chân đích nhìn Cô gái ăn mặc sang trọng xinh đẹp rồi bảo Bộ cô không biết chúng là những sinh linh vô tội do chính cô sinh ra hay sao? thật là đáng thương, hoa kiếp thành chó vẫn bị mẹ mình hắt hủi, chúng đang đói khát chờ cô cho ăn đấy. Hằng nhìn bà lão ăn mày ruyền hang hốc miệng, hằng lắp bắp trả lời: bà biết gì mà nói? Bà chủ quán đi lại ngơ ngác nhìn ngoài đường rồi nhìn hằng ngạc nhiên: Ủa cô nói chuyện với ai vậy? Hằng là khách quen của quán, có tuần cô ké đến đây ba bốn lần, cho nên chủ quán với cô khá quen thuộc mỗi khi đến họ ngay nói rằng bà câu sời lời thành ra quen nhãn mặt nhau. Hằng hơi giật mình nhìn xuống chân bà con chó biến mất. Ngó ra ngoài đường cũng không thấy bóng dáng của bà lão ăn mày. Chỉ có hai chiếc xe đậu ở đó. Bà chủ quán giao hàng. Cô chỉ tay ra ngoài nói với bà chủ. Chỉ có thấy một bà già ăn mày vừa đứng đây khâm cả đám chó nữa. Khi đại chúng bám dí chân em tới mấy con. Bà chủ quán vứt mè há cào mới ra bỏ vào trong thùng ủ nóng rồi nói làm gì có bà già ăn mày nào tôi cũng không thấy con chó nào cả hay là cô mệt quá hoa mắt mình có thấy ai như cô hằng nói không mình bà ấy qua hỏi chồng của mình không tôi không thấy nãy có bà bốn khách đậu xe chở há cảo chứ không có ai người già người chồng chủ quán trả lời nghe xong sắc mặt của hằng tái nhợt hẳn đi cô đặt tờ một trăm ngàn lên bàn đứng dậy bỏ đi Còn chiếc cặp ăn chiếc bánh bao khi nãy, cô chủ quán gọi với nài lấy tiền tối mà hằng không để ý, lao lên xe phóng đi mất. Tại một quán spa làm đẹp trong thành phố, vì đang ngồi chờ đợi đến định mình thì bóng điện thoại có tin nhắn, cô mở ra xem, thì ra đó là nhỏ bạn của mình. Cô ấy vừa gửi cho vì một tấm hình khoe mái tóc quăn bồng bềnh vừa mới uốn. Chồng cô khá xinh xắn trồng mái tóc mới và chiếc đầm hoa nhẹ nhàng thanh thoát phi nhìn nịnh xong thì mỉm cười nhắn lại ê bồ kiểu tóc này vừa làm tôi thích đẹp đó có vẻ hợp với khuôn mặt chữ v của bồ đó bên kia nhắn lại chứ sao nữa bạn của bồ mà về sinh chứ vì không đọc tin nhắn mà bạn mình vừa gửi tới cô nhìn chăm chăm vật tấm hình nhấp vào ảnh phóng to ra chợt ngạc nhiên khi thấy người ngồi bàn sau lưng giống như hằng nhưng hay giọt nước quán cà phê đó vì biết mặt bằng không được rộng nên bàn kê sát nhau vì đang tự hỏi trong đầu nếu người ngồi sau mình là hằng thì người đàn ông ngồi quay lưng đối diện hằng là ai dáng kê chắc chắn không phải của việt vì nhắn thêm một tin cho bạn của mình bà còn tấm hình nào không gửi cho tôi xem hình đẹp quá Ngay lập tức cơ bản thân của Vi gửi qua cho Vi cả chục tấm, hết kiểu này đến kiểu khác, tấm nào cũng có hằng ngồi sau, có tấm hình khá là rõ. Kéo đến tấm cuối thì Vi thấy người đàn ông kia đứng dậy, nhát một cái gì đó vào trong túi chắc sắp rời đi. Chỉ biết không thấy mặt của người ấy, Vi hơi thất vọng xong cô lại nghĩ do mình quá nhạy cảm với hằng cô ta đang mang thai chắc cũng không dù vì tình dục mà quan hệ bất chính bên ngoài. Biết đâu đó là bạn hay người cùng quê. Đang suy nghĩ mông lung bà Thái đi đến vỗ vai làm cho Vi giật mình vội tắt điện thoại cất vào túi. Mình vô phòng thưa con đến lượt chúng ta rồi. Dạ bác gái. Nằm trên giường cho nhân viên massage bà Thái điện hỏi Vi. nãy con có tâm sự gì hay sao mà bác gọi hoài con không nghe vậy? Vi liền bối rối đáp. À không có gì đâu bác. Khi nãy nhỏ bạn gửi cho con mấy tấm hình khoe mái tóc nó vừa uốn đẹp lắm bác ạ con đang tính làm tóc mới cho nên là suy nghĩ xíu thôi bác bà thái ầm ừ phi không kể những suy nghĩ vừa rồi của mình cho bà thái nghe dù sao cũng đó chỉ là một suy nghĩ cá nhân một vài tấm mình không nói nên điều gì nhưng cô sẽ điều tra mối quan hệ này cho bằng được cô cứ có cảm giác hàng sống giả tạo sau ấy đằng sau khuôn mặt hiền lành kia không biết có ẩn chứa điều gì hay không Vì lúc này vội hỏi bà Thái, à bác à, anh Kiệt lấy chị hàng cũng đến 4 năm mới mang thai đúng không hả? Bà Thái liền xuôi tay rồi đáp, không chính xác là hơn 5 năm. Thằng Kiệt nó là con một cho nên bác mong có cháu bồng lắm chứ. Ngày nói chồng hoài không thấy, bác ép mãi cuối cùng hai đứa cũng chịu đưa nhau đi bệnh viện. con thấy không, khoa học phát triển nên có gì người ta cạn thiệt cho mình. Ngày đầu, tinh trùng của thằng Kiệt hơi yếu so với nam nhân bình thường, cho nên khả năng thủ thai tự nhiên đã thấp hơn. Bác sĩ bảo vì ăn nhiều giá trứng thịt bò như vậy sẽ thay đổi gì đó. Y như rằng sau nửa năm nhỏ hàng báo có thai, bác mừng đến gần chết. Bác không ưa con dâu, chứ cháu của mình bình thường có đúng không con? Ờ, dạ. Vị đáp một cách lấp lừng. Thì ra là như vậy, nếu vậy vi cũng mừng cho họ. Đối vì, vì bây giờ không còn thích Kiệt nhiều như xưa. Do bác gái chơi thần vi má và quý mình như con, cho nên vì hay qua trời, đưa đi shopping ăn uống spa làm đẹp. Chồng bà Thái mất từ lâu, từ khi mà Kiệt lấy vợ bà Thái cảm thấy lạc lõng cô đơn trong chính căn phòng của mình. Đêm đến bà Thái vật đặt lưng xuống giường chiếc đèn ngủ trên bàn vượt tắt. Bỗng bên tay của mình văng văng tiếng trẻ con cười khúc khích, dưới gầm giường nghe rõ một một bà ấy nín thở trong vài giây chú ý lắng nghe thì không chỉ dưới gầm giường khắp căn phòng của mình đầu đầu cũng nghe thấy những tiếng động lạ bà thái chồm người tới mở công tắc đèn tiếng cười kia im bật lại kinh như vậy lặp đi lặp lại hai ba lần bà thái đành lấy quyền kinh của một sư thầy trong chùa tặng cho hôm đi lễ phật ra đọc hơn ba mươi phút sau bà khép quyền kinh lại ngả lưng trên tấm đệm im ái rồi chìm vào trong giấc ngủ tường đào kinh xong mình sẽ ngủ yên giấc thế nhưng lại rơi vào một cơn ác mộng khác trong mơ bà ấy thấy mình đứng trước một phòng khám tư nhân nằm sâu trong con hẻm ngước mắt nhìn tấm bằng treo trước cửa họ chỉ ghi dòng chữ ngay ngắn nhân siêu âm thai tà mò bà thái bước vào bên trong quang cảnh nơi đây im lặng đến đáng sợ một bóng người cũng không có bà ấy liền cất tiếng ngòi có ai ở đây không Hỏi đến ba câu không ai trả lời mình, bà Thái định quay đầu đi ra cửa tính đi về. Trật ví hành lang của tiếng quốc kêu lộc cộc, nghe âm thanh văng văng bà lại cất tiếng hỏi. Có ai ở đây không? Đây là đâu? Tuy nhiên không có ai đáp. Tiếng gót giày nện lại một rõ rệt hơn, bà Thái lần theo tiếng động đó đi sâu vào bên trong. Đi gần hết dãy hành lang bà dừng chân trước cửa một căn phòng đóng kín. Nghe tiếng riêng gì đau đớn trong ấy và đưa tay gõ cửa. Có ai ở trong đó không? Có cần tôi giúp gì không? Lời của bà vừa dứt thì cánh cửa đột nhiên không người mà tự mở. Bà Thái nhìn sâu vào bên trong thấy trong đó có ba người. Một đồng bác sĩ một y tá trên người của họ khoác chiếc áo bật đu trắng. Trên giường khám thai là một cô gái. Họ không nghe tiếng của bà Thái gọi hay đúng hơn không biết sự hiện diện của bà. Bà Thái đầy dòng cánh cửa bước vào đâm vào mắt của bà là một cảnh tượng quá đối tàn khốc. Ông bác sĩ đeo chiếc bào tay thọc sâu vào âm hộ của người con gái nằm dạng chân Có đầu gối trên giường gương mặt cô ta nhăn nhó đầu đớn Ông bác sĩ luôn miệng chấn an Cô chút nữa thôi là ra Thay như trong bụng cô nó đã hơn 5 tháng Thành hình đầy đủ chân tay Nên uống thuốc phá vẫn còn bám chặt không sổ Mà sao cô lại để lâu vậy mới phá Vừa ảnh hưởng đến sức khỏe vừa đau Cô ta ướn nước mắt rồi lý nhí đáp Tôi chót dài xin bác sĩ cứu giúp Tôi tưởng anh ta chịu trách nhiệm Không ngờ hắn là một gã khốn Ông bác sĩ thở dài Bàn tay đầy máu đỏ chót Lôi từ âm đạo ra một bào thanh đỏ hòn chỉ to bằng ngón chân cái Nhìn rõ cả hình hài chân tay mặt mũi miệng Kéo ra cầm một khúc ruột dài Rồi nói với y tá Ra rồi cắt dây rốn đi Vệ sinh cho bệnh nhân cầm máu lại ông ta rơi nó lên trước mặt rồi lẩm nhẩm ta xin lỗi có trách thì trách mẹ của cháu chính cô ấy là người muốn giết cháu ta chỉ hành nghề mà thôi đừng về oán trách ta nói xong ông quăng cái bào thai vào một chiếc thùng có lót tấm túi ni lông màu đen rồi đóng nắp lại ra bồn rửa gỡ chiếc bao tay ném vào sột rác miệng của bà thái há hốc đưa tay lên che miệng Thế họ quá nhẫn tâm quá ác độc bà gào lên như thét vào mặt của họ Quân ác độc quân mặn dở thất đức. Các người thật thất đức. Rồi có ngày mấy người cũng gặp quả báo mà thôi. Họ không nghe thiết lời trách móc chửi rủa của bà. Ông bác sĩ đi ra khỏi phòng. Y tá đỡ cô gái kia dậy nói với cô ta. Cô phải nghỉ ngơi một tháng. Kiên cứ như người vừa sinh. Không nên quan hệ tình dục trong thời gian này vì dễ băng huyết. Đi lại nhẹ nhàng. Thế trong người có gì bất ổn phải đi khám ngay. Còn đây là thuốc mà bác sĩ kê đơn cho cô. Bây giờ cô có thể về. Kỳ là thân hình của ba người bọn họ mà bà Thái nhìn rất rõ. Còn khuôn mặt thì lại rất mơ hồ. Không thấy cũng không biết là ai. Cô gái kia ôm bụng trước khi rời khỏi căn phòng còn ngoái lại. Nhìn cái thùng chứa bào thai vừa phá một lần rồi quay lưng bỏ đi. Bà Thái đi ngay sau lưng cô ta ra đến tận bên ngoài. thấy một người đàn ông đầu xe chờ sẵn trước cửa anh ta liền hỏi cô ấy. Xong rồi chứ. Cô ta gật đầu, đợi cho cô gái leo lên yên anh ta nổ máy rồi phóng đi. Bà Thái chạy theo một đoạn, chỉ tay trời thay cho đứa bé vô tội vừa bị giết. Cô thật là ác độc, các người sẽ bị quả báo, đứa bé có tội tình gì chứ? Nước mắt của bà rơi lã chã. Bà Thái đập tay xuống rừng thùm thùm giật mình tỉnh mộng. Bà ngồi dậy ôm ngực thở hồn hển, mồ hôi mồ kỳ nháy nhại như tắm bà dấn người mở bóng đèn ngồi cho sáng sụt tàn đi màn đêm trong mắt căn phòng vẫn như vậy vẫn im lìm như tờ không có một tiếng động lạ cũng không có tính trẻ con nô đùa là mình nằm mơ nhưng sao nó lại thật đến vậy bà thái tự nói với chính mình cổ họng của bà khô rát cơn gào thiết trong mơ khiến cho bà khát cả cổ hai chân của bà thái tụt xuống rừng so vào đôi dép bên dưới đi xuống lầu để lấy nước uống một lúc sau bà thái quay lại phòng của mình vừa khép cánh cửa bà thấy một tà váy trắng ố vàng bẩn thỉu thập thoáng bên ngoài ban công bị tấm rèm cười che khuất tầm nhìn bà hơi giật mình nhanh chóng lấy lại tinh thần đi ra gần đến cửa chân xứng người dừng lại một đứa bé gái tầm năm sáu tuổi đầu tóc xõa rú rượi ngồi vắt vẹo trên lan can ngoài ban công cho có mấy trầu hoa dạ yến thảo mình trầm cơ thể đứa bé lắc lừ theo nhịp gió Ngã hít bên này bên kia Dèo như một sợi lạt cột bánh Từng sợi tóc dính bết vào nhau cáu bẩn Như lâu ngày chưa tắm gội Chân váy rèn trắng trên người Cô bé ố màu loàng lồ, Chỗ vàng chỗ xám Có chỗ mốc đen Tỏ ra một mùi rất có người Nghe lượm cả cổ Bà Thái bấy giờ cất tiếng hỏi Cháu là ai xuống mau đi Ngồi ở trên lan can nguy hiểm lắm Ngã xuống dưới đất bây giờ Đột nhiên đứa bé ngồi im cơ thể không lắc qua lắc lại Nó không quay mặt lại nhìn bà Thái Từ từ giữa con búp bê vải lên trên tay quá đỉnh đầu cười khúc khích Bà Thái hoàng hồn ngã ngồi xuống đất đập mông xuống sàn nhà thịt một cái thốn cả sống lưng Tay chỉ hướng cô bé miệng hăng hốc không tài nào thốt nổi một câu Thì ra là mặt con búp bê trông nó quá kinh dị Việc nó bị ai đó rạch ra thật rộng Dài mãi đến tận mang tay Trên khói môi còn nhấp nháp dính đầy máu đỏ chót. Ám ảnh nhất vẫn là đôi mắt đen ngòm không lòng từ Nhìn bà Thái khúc khích vẫy gọi. Trời đất ơi chuyện gì thế này? Bà Thái nói mãi mới thành câu. Cứ ngồi một chỗ không có sức bỏ chạy. Cậu bé ném con búp bê xuống đất miệng hét cổ nó văng vòng xét cả màn đêm. Nụ cười lớn nhìn theo con búp bê một cách khoái trí. Trong nhẹ mắt nó quay ngoắt người lại nhìn bà thái bằng một đôi mắt không tròng sâu hoắm khuôn mặt lốm đốm chấm đen xanh lấn hốc mũi đang hoại tử trong tích tắc đứa bé răng rồng hai tay nhảy ào xuống đất theo con búp bê của mình bà thái gồng mình đứng dậy lào tới chìa cánh tay ra đỡ nhìn nó rồi hét đừng trước mắt của bà chẳng có gì ngoài màn đêm đen đặc đứa bé và cả con búp bê liền biến mất sáng hôm sau kể thấy bà thái có vẻ mệt mỏi Điều mắt thâm quầng thấy rõ Trước khi mà đi làm Thái ngồi xuống bên cạnh Xong mu bàn tay rồi hỏi má Bộ đêm qua má mất ngủ sao mà coi sắc mặt má mệt mỏi vậy Bà Thái thở dài định kể lại giấc mơ kỳ lạ đêm qua Và cả đứa bé gái bà nhìn thấy ngoài ban công Thì tiếng quần hàng ngoài cửa vọng vào Anh, mình đi thưa anh Hôm nay tới ngày khám thai định kỳ cha em khám xong anh còn phải tích công ty kẻ đứng dậy nhìn vào mỉm cười âu yếm, sách chích cầm đi vài bậc bước đứng cận lại, ngoảnh mặt dặn má: Má con đương hàng đi khám, thì con đi làm luôn tối mới về. Má ở nhà ăn uống đầy đủ, còn nữa má nghỉ ngơi nhiều một chút, đừng hơi tí là làm cái này dẹp cái kia. cứ để cô giúp việc phụ được rồi, nếu không đủ con muốn thêm người làm. Bà Thái thất vọng mặt yêu sưu buồn bã trông theo con trai cho đến khi khuất bóng kẻ dặn dò vậy thôi chứ anh không kịp nán lại nghe má của mình tâm sự đã bị hằng kéo đi bà thái nhìn mâm cơm trên bàn chẳng buồn ăn Say bà giúp việc bê đi cất bà thấy trong người mệt mỏi chậm chạp đi lên đầu lúc đi ngang qua phòng con trai bỗng thấy tiếng động lạ phát ra bên trong đội chân cường lại tiến đến khẽ mở cửa bước vào bên trong không có ai tiếng động im phăng phắc quái lạ Rõ ràng cái nãy trong này có tính đầm, như ai đó đang mở tủ mà. Bà lầm bầm một mình. Đứng quan sát một lúc bà dừng lại ở một chiếc tủ quần áo. Phía bên kia cấp phòng, một bao giấy màu vàng rơi ra ngoài một nửa, trông rất giống hồ sơ gì đó hoặc đơn xin việc. Bà ấy đi lại định rút ra sắp xếp lại cho gọn, tính bà xưa nay không thích bờ bộ lộn thuộm. Chỉ cần thấy một mảnh áo không được để đúng vị trí, bà đã cảm thấy khó chịu. Suốt tập hồ sơ bà Thái thờ dài lắc đầu, trách hàng ăn ở không nề nếp. Đậm vào mắt của bà Thái là một dòng chữ, hồ sơ bệnh án Nguyễn Anh Kiệt, màu đen bên ngoài tập hồ sơ. Bà ấy cau mày rồi ngẫm nghĩ, Thằng kiệt nhà mình bị bệnh gì sao, đã đi khám hồi nào mà sao mình không biết, mình phải xem mới được. Nhưng kỳ lạ ngày tháng nằm trên đó không phải trong năm nay mà là từ năm ngoái. Trùng với mốc thời gian bà hối ngay vợ chồng Kiệt đi khám hiếm muộn. Dễ chứ khoảng thời gian đó bà nhớ rất kỹ. Bà Thái mở ra xem kết quả đầm vào mắt của bà là một điều vô lý. Tại sao bác sĩ kết luận con trai của bà tinh trùng không cốt đuôi, khả năng có con 0%. Vậy cái thai trong bụng của hàng là của ai? Kiệt đã biết việc này chưa? Bà Thái nhét kết quả vào túi, đứng run dày thử người một lúc, đợt tay vỗ ngực tự chấn nan. Không được, mình phải gọi ngay cho thằng Kiệt hỏi cho ra nhẽ. Chắc giờ mình không thương gì cô ta, nhưng cũng không đối xử tệ bạc. Nếu như cái thai trong bụng nó không phải con cháu trong nhà này, mình không thể chấp nhận. Đi đường hãy bước mà dừng chân bụng bảo dạ. Nếu thằng Kiệt nó biết từ đầu mình không có khả năng sinh con, Ngồi nhớ nó xúi vợ mình đến bệnh viện cái kép tinh trùng của người khác, kiếm đứa con cho khỏi mất mặt thì sao? Chẳng nháy mình hắt hồi đứa bé. Như vậy thì tội cả đứa bé, tội cả con trai. Mà nếu bảo mình không hỏi cho ra nhẽ, thì sống chẳng thấy vui vẻ, thoải mái gì. Không được, vẫn là phải hỏi để làm rõ mọi việc. Nếu Kiệt biết và chấp nhận thì mình cũng chấp nhận, còn không thì ngược lại ăn ốc bắt người các đồ vò. Như vậy là bất công cho con trai của mình. Nghĩ vậy bà ấy chạy nhanh ra khỏi phòng tâm trạng lúc này thật bất an. Trong lòng cảm thấy như bị cô con dâu lửa dối suốt bao năm. Nếu chuyện này là thật không biết kiện sẽ dốc đến mức độ nào. Đi ra đến cầu thang không biết do bà giúp việc vướng lòng bụi hay do bà ngấp tấp mà bà trượt chân ngã từ cầu thang lăn cả người nhiều vòng xuống đất. Bà thấy hét lên một tiếng khá lớn rồi đau đớn nhằn nhó trên sàn nhà mà bắt đầu chảy ra loang lổ cả bãi trong tay của bà vẫn đặt tập hồ sơ bệnh án không biết bà đã giúp việc đi đâu mà khi bà thái hét lớn vậy lại không thấy bà ấy chạy ra một lúc sau mắt của bà thái hoa đi do mất máu quá nhiều bà ấy dần chìm sâu vào cơn mê man rồi ngất lịm đi hàng vợ leo lên chiếc xe kiện thấy tâm trạng của vợ không tốt anh liền hỏi em có chuyện gì sao Hằng giật mình nhìn chồng lắc đầu, không, em không sao, chắc bầu bí em thấy mệt, mình đi thưa anh. Em thắt dây an toàn đi, anh chở em đến bệnh viện. Xoay đứng đi kiệt kể cho Hằng nghe về công ty, cách kinh doanh làm ăn của mình cho Hằng quên đi mệt mỏi. Phía anh, anh không giống Hằng bất cứ chuyện gì. Mặc dù quanh kiệt có bao chân dài chờ đợi, chỉ cần một tin nhắn hay cuộc gọi, họ sẵn sàng xào vào lòng của Kiệt. Chỉ tiếc rằng Kiệt không phải là loại người ngâm mê sắc đẹp bên ngoài. Tính ra thì hàng cũng rất xinh đẹp. Làn da trắng hồng của cô chẳng kém gì các tiểu thư đại khác. Như vậy sao Kiệt phải tìm đến người khác làm gì? Đã cũng là lý do Kiệt chỉ yêu mỗi mình vợ. Xe dừng trước cổng bệnh viện đệ hàng xuống Kiệt mới chạy xe vào bãi. Trước khi đi xe để anh còn dặn vợ ngồi ghế đá trong khuôn viên để đợi mình tay của hằng run rẩy nắm chặt trưng túi xách hàng hiệu hàm răng cắn chặt đôi môi đỏ ửng cơ vọng tay xuống so bụng của mình tự chấn nan sẽ không sao hai mẹ con mình sẽ không sao đang suy nghĩ vẫn vơ kịt đi tới nắm tay của hằng vào trong anh không nhận ra điểm bất thường trên khuôn mặt của vợ mình ngày hôm nay đoạn khám thai xong hằng bước ra khỏi phòng trên tay là phiếu siêu âm thai nhi gương mặt của cô vui hẳn hơn lúc mới đến cô còn tỉ tê nói với chồng trong niềm hạnh phúc con trai ngạ. ạ kiệt mừng quýnh cầm tay của vợ kéo vào lòng bàn tay ấm áp của mình trưng bao nhiêu cặp mắt ngưỡng mộ anh không quan trọng hằng mang thai con gái hay con trai đối với anh việc làm cha đã là hạnh phúc anh trân trọng khoảnh khắc này hàng ngày chồng của mình xa cô kẽ nhăn mặt nói với anh anh em mắc cỡ lắm đó buông ra người ta đang nhìn kìa Kiệt hôn trồn lên chắn của vợ sùng xứng nói, kệ đi, vợ anh anh thương có gì đâu ngại, ai cười mặc người ta anh không quan tâm. Hai vợ chồng đang chìm đắm trong niềm vui thì bỗng nhiên điện thoại của Kiệt đổ chuông. Anh mở ra xem thì đó là quản lý của mình, nói chuyện một lúc Kiệt quay vào hỏi hàng. Em à, bây giờ anh phải đến công ty gấp, em có thể tự bắt xe về được không việc khách này rất quan trọng, ông ấy đến đột xuất, anh không muốn bỏ lỡ cơ hội hợp tác lần này hằng mỉm cười cô gật đầu động viên chồng mình cứ yên tâm đi làm việc còn dặn anh chạy xe cẩn thận dù công việc có cấp đến đâu cũng không bằng an toàn đã trên hết điều kiện đi khuất hằng thở phào nhẹ nhõm có liếc quanh đây một lượt chậm rãi lết từng bước vào trong khuôn viên của bệnh viện lúc đi ngang qua cái thùng rác hằng dừng chân sờ vào chiếc túi sách đeo bên hông, chợt nhớ ra một điều gì cô thò tay vào bên trong Móc ra một tập giấy cầm chúng trên tay xé vụn thành nhiều mảnh Và ném chúng vào thùng rác Sau lưng của mình có tiếng gọi Hàng giật mình quay đầu lại Cô xứng người trước mắt mình là người quen cũ Sẽ đến mấy năm rồi không gặp lại thì phải Cô gái kia trông có vẻ lớn tuổi hơn hằng bồng vượt mặt chắc sắp sinh Để tới nắm tay hấn hở Trời đất ơi Ngọc Hằng quê tiền giang đúng không Còn nhận ra chị không em Mẹ ngươi mấy năm rồi không gặp Vẫn đẹp quá Hằng cười gượng kết đầy cánh tay của người kia ra khẽ nói Chị Oanh có việc gì không ạ?" Cô gái tiền hoành trách móc trời đất Gặp người quen thì chị hỏi thăm Chị đâu có chuyện gì Coi bộ em khắc hẳn ngày xưa Từ tính hết đến con người Còn sớm qua bên kia tâm sự chút Không biết Hằng có đồng ý hay không Oanh kéo Hằng ra cầm tấp vào quán nước mía gọi hai ly Bây giờ Oanh mới nhìn Hằng một lượt từ đầu đến chân Trên người của Hằng toàn là những thứ đắt tiền thế bụng của hằng lùm xùm anh đền hỏi em cũng mang thai à mấy tháng rồi đến đây với chồng hay đến một mình ông xã đưa em tới mà công ty anh có chút việc rồi vừa đi thì nếu em bắt xe về còn chị sao ổn chứ? ờ ổn mà nghèo chút nhưng vui chị nghỉ làm ở công ty cũ hai năm bây giờ hai vợ chồng mở tiệm tạp hóa nhỏ trước nhà không giàu nhưng đủ ăn đây là đứa bé thứ hai nhà chị ta sắp sinh rồi cho nên hơi mệt hằng ngầm mười trong miệng oanh nhìn bụng của hằng rồi nói tiếp có là mừng rồi nghe năm xưa em thấy như vậy đó chị cũng lo cho em sau này lấy chồng bây giờ thấy em vậy chị mừng cho em từng đầu lời chúc mừng của mình hằng sẽ vui vẻ đón nhận anh ngờ khi mà nghe xong hằng nổi nóng đứng phắt dậy nhìn oanh tức tối nói như tắt nước vào mặt chị thôi đi nãy giờ tôi nhìn chị đủ lắm rồi anh có quá khứ cả chị đừng có hơi tí móc bằng cái chuyện cũ của người ta Đừng ở đây tỏ về thương hại tôi, tôi khinh. Trước khi đi hàng cầm đi nước miếng hắt ra đường biểu môi. Lý nước này tôi trả, tôi không quen ăn uống của ai miễn phí. Tiền dư chỉ giữ lại mà xài. Từ nay gặp tôi ở đâu làm ơn bơ đi, xem nhau như người lạ. Đặt tờ 100 ngàn xuống bàn hàng bỏ đi trước sự ngạc nhiên của anh. Cứ cũng không biết mình nói gì quá đáng để hàng giận như vậy. Nhớ năm xưa anh là chuyển phó trong một phân xưởng may mặc. Hàng nộp hồ sơ xin vào làm trung truyền với oanh. Vì thương hằng tính nết thủy mị khó chịu làm việc, nên oanh dạo đó chơi viết hằng khá thân, giúp đỡ cho hằng rất nhiều. Sau đó hằng mới 18 đôi mươi tuổi đời còn trẻ người non dạ, chẳng hiểu yêu đương kiểu gì hằng lại nhắm mắt trao thân cho một gã đàn ông chẳng ra gì. Vậy mà cô không sáng mắt ra khi bắt gặp người yêu mình có bộ mới. Bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của mọi người bạn bè, Hằng một mực theo hắn ta đính cùng. Đâu phải hắn giàu có gì, phải chăng hắn giàu có thấy hằng đeo bám cũng đã đành. Đằng này cũng chỉ là một dân lao động, nên làm việc này mai làm việc kia. Ăn uống chạy kiếm từng bữa. Tài màu cũng không xuất chúng lại còn vũ phu hay đánh đập hằng liên tục. Có hôm cô đi làm với cái mặt sưng húp tiếng bầm, vậy mà cô vẫn đâm đầu vào yêu hắn tha thiết đúng là trong tình yêu không nói trước được chuyện gì. Một hôm hằng đang ngồi trong công ty làm việc thì bỗng cơ cục xuống bàn ngất xỉu. Mọi người đưa cô xuống phòng y tế kêu bà bác sĩ đưa xe cô đi bệnh viện. Bà ấy bảo cô bị băng huyết sau sinh nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đợt đó oanh té ngựa đem tiền đóng viện phí cho hằng chăm cô mấy ngày trời trong bệnh viện. Hằng không dám báo cho ba má của mình Sợ sau khi hay tin cô không còn mặt mũi nhìn họ Cứ một mình chịu đựng suốt bao tháng trời Sau đợt đó tưởng rằng Hằng sẽ bỏ hắn ta Thế nhưng không cơ vẫn sống chung với gá như vợ chồng Ba tháng sau Hằng có thai Lần này cô không tới bệnh viện Mới chiếc kinh mười ngày Hằng mua cây thử Biết mình có thai cô lại tự mua thuốc về phá Nhớ điểm đó cô ôm bụng đau quằn quại trong phòng còn người yêu thì bỏ đi đánh bài thâu đêm cô thấy máu bắt đầu chảy dì ra ngày một nhiều có khi ầm ra một bài ướt đẫm cả quần biết cái thai sắp chui ra hằng từng bước vào nhà vệ sinh lấy tới đâu để lại máu đỏ cho tới đó gần sức mãi cô cũng vô tới vào trong ngồi xổm trên bồn cầu sắt mặt đất cô hít một hơi thật sâu thở ra rồi dặn một hơi thật mạnh nhưng người ta dặn đẻ cái thai cấn trong bồn cô chui ra rớt xuống bồn cầu là một cục máu đỏ tươi. Hằng cảm thấy chóng mặt, chân tay run rẩy đến không thể tự mình đứng dậy đi ra ngoài. Cơ bỏ qua một bên múc gáo nước đổ ồ ạt vào bồn cầu, xối cho nước sạch. Cái thai theo dòng nước trôi đi mất. Đó là lần thứ hai Hằng phá thai, cũng là lần thứ hai cô tự giết chết đứa con vô tội trong bụng của mình. Do mất máu cho nên Hằng đi một lúc ngày trong nhà vệ sinh. Đến khi cô tỉnh lại đã không biết mấy giờ Thấy căn phòng yên tĩnh Cô đoán các người yêu của mình chưa về Cô lắm hằng Mới lết ra được khỏi đó Cô lấy điện thoại gọi cho oanh Cô tổ phó chồng chuyển may Sau khi nghe hằng nói oanh hốt hoảng Chờ chồng chờ mình đến Đến nơi thấy hằng héo rũ như lật tàu lá chuối khô Cô liền hỏi Trời đất ơi Bày làm cái chi gì vậy hằng Sao lại tự ý phát thai Mau đi bệnh viện đi Chị oanh Đừng đi em đến bệnh viện em không sao. Không được. Chỉ phải đưa em nhớ đâu em có mệnh hệ gì thì sao. Còn nữa tự ý phá thai rất dễ dòng kinh ngành hưởng đến việc sinh đẻ sau này. Em xin chị. Thay đổi rồi chị dịu em đi rừng năm nghỉ là được. Khi em cũng uống thuốc rồi không sao đâu. Thế hẳn như vậy cô này mùi lòng. Mặc ấm nước sôi lên nấu. pha ra chậu bề tới lau mình cho hằng. Sau hết mọi việc trời cũng gần sáng. Mấy một lúc sau, gã người yêu của Hằng mới say mềm trở về. Ngày của hắn ta đầy mùi men rượu nồng nặng, quần áo nhét nhác, mái tóc cấu bẩn, chắc là phải tới ngà bà bữa, hắn trời tắm gọi. Sau hôm ấy, Hằng xin công ty nghỉ việc ba ngày, tưởng đầu sau hai lần chết hụt, sau khi phá thai tiền Hằng sẽ sống khác. Thế nhưng không, hơn sáu tháng sau Hằng lại mang thai lần thứ ba và có quyết định công phá để níu kéo gã người yêu tệ bạc. Muốn án chịu trách nhiệm với đứa bé và cuộc đời của mình. Cuối cùng Hằng vẫn nhận lại sự thất vọng tràn trề. Cái thai trong bồng quá lớn bác sĩ bảo không thể phá, rất nguy hiểm đến tính mạng. Hằng đành gắn nước mắt tìm thiết phòng khám tư nhà họ can thiệp. Cơ cũng không nhờ oanh qua chăm nhưng hai lần trước. Một tuần tiếng Hằng nghỉ việc không lý do. Anh gọi hỏi thăm tiếng Hằng bảo mình muốn nghỉ việc về quê để sống. Đó là lý do sau bao năm hai người mới gặp lại nhau trong tình cảnh này Không ngờ hằng lấy được trồng giàu mà thay đổi luôn cả tính nết Oanh thở dài cầm tờ 100k cười buồn Đưa nó cho cô bán nước mía rồi đi Dàn cô ấy giữ tiền thừa Người ta sống vì tình cảm gắn bó Còn hằng lại muốn vùi sạch tất cả Oanh cũng không có níu kéo tình cảm chị em xưa kia làm gì Mất công người ta lại nghĩ thế sang bắt quang làm họ cơm bụng bầu quay lại bệnh viện thích chồng ngồi trên cái đá chờ mình cô mỉm cười, chờ nhận ra bên cô vẫn luôn có người chồng tốt. Bà Thái đừng vui đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sau khi bà bị ngất, vì cô ghé dù bà đi uống nước, vô tình bắt gặp cảnh bà Thái ngã cầu thang nằm ngất trên vũng máu, cô nhanh tay gọi cấp cứu đến nhà đưa bà ấy đi. Hàng là người cuối cùng biết mẹ chồng của mình nhập viện, chia tay oanh ở quán nước xong. Hằng ra đầu đường bắt taxi về nhà. Ngay sau khi bà giúp việc báo mẹ chồng cô nhập viện, Hằng tức tốc bắt xe quay lại. Đến nơi cô thấy Vi đứng ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt lo lắng giống như bà Thái là mẹ đẻ của mình, làm cho Hằng tỏ ra đố kỵ. Đi đến trước mặt của Vi, cô không buồn hỏi thăm tình hình của mẹ chồng mình, vẻ mặt tỏ ra tức tối nói: "Lại là cô, sao cô ám gia đình tôi hoài vậy?" cậu không biết sự xuất hiện của cô càng làm cho gia đình tôi giãn nứt nếu mà như cô không lờn vẩn như bóng ma xuất hiện trong nhà tôi có lẽ má đã thương tôi từ lâu tại sao vậy chứ vì đứng dậy nhìn Hằng nhếch môi rồi nói trời đất đây má chồng còn đang cấp cứu trong kia không biết sống chết thế nào vậy mà cô còn lo cho hạnh phúc của riêng mình có phải cô hơi ích kỷ rồi không hằng cười vá lên rồi đáp trả Loại phụ nữ như cô chẳng còn chút liêm sỉ đàn ông họ chẳng còn cần cố đeo bám Cô trong mắt tôi chẳng có chút tự trọng nào Thế hàng nhục mạ mình Vi hơi tức Xong cô kiềm chế bản thân Bỏ không khí đang căng thẳng ngột ngạt Thì kẹt chạy đến Anh không nhìn Vi nhìn vợ của mình nắm tay Mẹ sao rồi em Mẹ có sao không Đừng kẹt xe quá bây giờ anh mới tới Hàng già vỡ khóc sụt xịn Lo lắng cho bà thấy Nhìn chồng cô mình lắc đầu dòng buồn bã trả lời câu hỏi của Kiệt. Mẹ vẫn đang cấp cứu, em tin mẹ sẽ không sao anh ạ. kẻ kéo vợ của mình vào lòng ôm chặt xuất lưng an ủi. Vì thế vậy thì dù cô ở lại cũng trở thành kẻ thừa thái, cô chành lòng khi thấy Kiệt là người vô tâm đến vậy. Rõ ràng cô mới là người đưa bà Thái đi cấp cứu làm thủ tục nhập viện. Vậy mà đến một câu cảm ơn Kiệt cũng không mở lời còn bơ cô xem như không tồn tại. Kệ ghét mình đến vậy sao? Vì lặng lẽ rời đi. Có lẽ xe đến một quán ba trên đường về. Theo lời mời của cô bạn thân. Sẵn trong lòng đang buồn bừng vì đã nhận lời ngay. Vừa ngồi xuống bàn cô gọi ngay một ly rượu vang hào hạng. Đợi ly rượu lên miệng uống một hơi. Gọi thêm một ly nữa ngồi im không nói gì. Cô bạn thân thiết bàn của mình tâm sự thì bèn hỏi. Bố có tâm sự sao kể cho nhẹ lòng đi Nhưng có người mở lối Vì nhắc đi diều vang lên tu ở ngực một hơi Nhăn mặt kể ra những ấm ức trong lòng của mình Cô tự dằn lòng Từ nay sẽ không đến nhà Kiệt nữa Cô và anh mãi mãi là người Dựng ngược lối Có đến cũng chỉ chúc thêm phiền lòng Sợ này cô lùi tới nhà Kiệt hoài Âm thầm theo đuổi anh Như là hình với bóng Cô bản thân nghe xong thì bảo Thôi bố đừng có buồn bỏ nó đi nó không đáng để bồ bận tâm bồ con trẻ xinh đẹp giỏi giang đến như vậy quanh bộ đâu có thiếu gì đàn ông giàu có tốt bụng cả trăm lần ông kiệt nghe lời của mình buông đi nghe cho nhẹ lòng hãy cho người khác một cương hội cũng chính để cho bản thân một hướng đi mới nói xong cô bạn bố vài vì ngất nằm phía sau dì tai cổ vi nói ê gã kia gã ngồi sau lưng bồ á hôm đi làm tóc xong tôi ghé quán cà phê Bắt gặp hắn bắt cô vợ Của ông Kiệt đang ở đó Chẳng biết nói chuyện gì mà có vẻ thần bí Tôi thì không quan tâm nên bơ đi kệ họ Phi ngạc nhiên nhìn theo hướng cô bàn Của mình vừa nháy mắt Thấy người đó ngồi quay lưng lại với mình Cô tò mò muốn xem anh ta là ai Có quan hệ gì với hắn hay không Phi cầm ly vang của cô bàn Thần đứng dậy nhìn cô ấy nhún vai Cho mình mượn nha bồ Xíu nữa trả lại cho Bồ định làm gì Đừng nói cậu qua đó tán anh ta. Bộ chờ xe gió. Vi nháy mắt một cái với cô bản thân trầm dạy bước qua. Cô ngồi xuống trước mặt anh ta và hỏi ngăn mấy cậu xã giao làm quen. Hình như anh ta cũng đang buồn trong đồng. công ly với vi xong. Anh có thể tâm sự với em chứ. Mỗi một người đến đây đều có những nỗi buồn không thể nói. Anh ta khi không được một cô gái xinh đẹp quan tâm hỏi ngăn. Tội gì không chúc bầu tâm sự trong lòng ra cho nhẹ. Anh ta kể mình là bác sĩ trong bệnh viện Từ dũ. Anh ta là bác sĩ chuyên khoa, chuyên cắm và điều trị cho những cặp đôi hiếm muộn. Lương khá cao nhưng ngặt nỗi anh ta nghiện bài bạc. Làm được nhiều nướng cả vật đỏ đen. Anh ta xin ứng trước đến tận nửa năm mà không trả đủ cho đám giang hồ khét tiếng ngoài xã hội. Đã vậy anh ta còn có cả năng bị kỷ luật về làm việc không tập trung. Lại để đám giang hồ tìm tiếp bệnh viện quậy phá... Cái ảnh hưởng nghiêm trọng tích công việc... Nên giám đốc bệnh viện rất tức giận. Nghe xong với mỉm cười cô nói với anh ta... Nếu tôi giúp anh trả hết nợ... Đổi lại anh có thể nói cho tôi nghe một chuyện được không? Anh ta sắp chít đuối như vớ được tấm phao. Cô nói đi... Nếu có thể tôi sẽ làm. Không có gì bí mật mãi mãi. Lòng tự tôn rồi cũng vì tiền bạc chi phối... Nếu như họ đang đứng giữa sự lựa chọn. Vi gần đầu nhọn dòng nói giờ ước muốn của mình. Nghe xong anh ta người tái mặt bởi chuyện công hỏi nó liên quan đến hồ sơ bệnh án của bệnh nhân lại còn liên quan đến đạo đức nghề nghiệp. Không được. Đây là bí mật của bệnh nhân và chúng ta không thể bán đứng lương tâm bằng mấy đồng tiền. Đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Tùy anh thôi. Vậy như xem chúng ta chưa hề nói chuyện cho anh buổi tối vui. Anh ta thấy vị đứng dậy nếu cô lại. Nhưng sao cô biết rằng không lẽ cô... Cô ấy là bạn thôi. Thế cô ấy bất an trong lòng hỏi hoài không nói. Tôi chỉ muốn biết có vậy thôi. Anh nói ra không tùy anh. Sợ xưa nay tôi không ép ai hoặc này đi ai bao giờ. Thế vì cường quyết anh ta liền gật đầu. Móc điện thoại bấm số tài khoản cho Vi xem. Bảo cô truyền khoản qua đó anh ta sẽ kể. Vì không lan tần cô cũng lấy điện thoại ra làm sao yêu cầu. Truyền khoản trong tích tắc. Điện thoại báo đã nhận được tiền anh ta mới yên tâm thở vào, chậm rãi kể lại kết quả thăm khám của vợ chồng Hằng. Họ cũng là bệnh nhân của mình, dĩ nhiên vì có ghi âm lại lời của anh ta, còn anh ta không biết cô chơi trò này. Giao dịch xong hai người uống cạn đi chia tay, anh ta đứng dậy bắt tay vì cảm ơn rối rít trong cơn giày trích trắng. Nhìn đều bộ nhắc nhác bê tha, bước đi không vững như vậy, không ngờ gã lại là một bác sĩ có tiếng. Vi quay trở lại chút bạn của mình ngồi dưới chiếc điện thoại ngang đầu, lắc lắc khoe cô bản thân. Có thơm ly rượu vang khác cho bạn mình, thế vì vui hơn biết cô đã thành công, đã khai thác được gì đó mà cô nàng nâng đi chúc mừng. Sợi tối, vì mới bước ra khỏi ba, ngồi trên xe tay cô cầm vô lăng, ngón tay vỗ vỗ vào suy nghĩ. Nếu như nói cho Kiệt biết sự thật, liệu anh có bị sốc không, trong khi bác gái chỉ biết sống chết thế nào? Nazan ra lúc này sẽ quá tàn nhẫn với anh ấy Mà không nói thì lại cảm thấy kiệt Đang sống trong cuộc hôn nhân dối lừa ngẫm nghĩ một lúc Vẫn là tới bệnh viện một chuyến Xem tình hình thế nào lấy cớ Thăm bà Thái trước rồi tính tiếp Hơn 6 giờ chiều vi có mặt tại bệnh viện Cô hay tin bà Thái đã qua cơn nguy kịch Còn có tình lạng hay không Thì đó là do ông trời Và ý chí của bà ấy Nghe có vẻ hơi buồn Bà ấy vốn yêu thương cô như con gái cho nên biết bà ấy như vậy sâu thâm tâm cô cũng chẳng có vui vẻ gì. Hỏi thăm mấy câu xong vì quyết định ra về cô sẽ tạm thời giữ lại bí mật này vẫn là để kiệt có thời gian chăm sóc mẹ. Lúc đi ra đến cầu thang đột nhiên tiếng quần hằng từ phía sau gọi giật phi lại. Cô khoan đi đã, tôi muốn nói với cô lần cuối rằng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của gia đình tôi thêm một lần nào nữa. Cô nghe mà không hiểu sao. Vì đứng lại ngoảnh mặt nhìn thằng cười lành nói với cô. Đi lên sân thượng tôi có chuyện muốn nói. Sau cuộc trò chuyện này tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của cô nữa. Con vi này xưa nay nói được làm được. Sống không cắn rứt lương tâm như ai đó gồng mình sống giả tạo. Tỏ ra là mình người tốt cô thật đáng thương. Vì đi trước cô chậm dài bước lên ứng cầu thang dẫn lên sân thượng, Cả hai leo lên đỉnh cô quay lại mà cuộc ký âm của bác sĩ tội kia ra cho hằng nghe nghe đến đâu hằng hoang mang sợ sệt đến đó hai tay nắm chặt vạt áo siết mạnh cả cơ thể run lẩy bẩy như con cầy sấy nhìn vi mặt mày tái mét bối rối rồi hỏi cô muốn gì chứ sao cô lại biết chuyện này vi liền cười thì như cô đang nghe đấy thôi anh ta kể ra cho tôi nghe sau khi tôi cho anh ta tiền sao cô quen với bác sĩ ngọc Anh ta có quan hệ thân thiết với cô sao? Vi lắc đầu rồi nói tiếp Không, chỉ là bạn tôi vô tình nhìn thấy cô và anh ta gặp nhau trong quán cà phê Cô ấy nhận ra anh ta khi nãy trong quán và Tôi chỉ là tò mò xem anh ta là ai Không ngờ lại biết tin động trời này Vi nhìn xuống bụng của Hằng gần lạnh một cái Như vậy đứa bé trong bụng cô đang mang nó không phải con anh kẹt đúng không? Chờ đã đến nước này rồi thì Hằng không dám lên mặt với Vi nữa Cô quỳ gối xuống đất ôm chân Cô Vi nải nỉ Vi Tôi biết trước đây tôi không tốt với cô Lại nói những lời khó nghe với cô Nhưng tôi làm vậy vì danh dự của anh Kiệt Và má của anh ấy Nếu họ biết anh Kiệt không thể có con Thì họ sẽ sống trong ánh mắt Chi cười của người đời Tôi xin cô đừng có nói ra cho anh Kiệt và má tôi biết có được không Vi liền cười khẩy rồi nói Cô thật ích kỷ Dám nói bác sĩ Ếm kết quả khám bệnh của chồng mình Tạo ra một bệnh án giả để lừa anh ấy. Bản thân đi ngồi với gái đàn ông các con bầu để dối gạt chồng và gia đình họ. Cô đúng hay sao? Khi mà cô tự biên tự diễn và làm đạo diễn, cống và làm diễn viên, khen cho cô diễn xuất quá đạt. Đã khi nào cô nghĩ đến cảm giác của chồng mình chứ? Hay cô muốn trói buộc hôn nhân, bắt kiện có trách nhiệm với cuộc cả đời vì đứa con của người khác? Hàng góc nức nở không nói thêm được lời nào. Vì nhìn cô ta thở dài rồi bảo Tôi sẽ không nói cho anh ấy biết Chuyện này do cô gây ra Thì cô tự đi nói đi Đây cũng là chuyện riêng của gia đình cô Tôi không có quyền xen vào Chỉ mong cô sẽ sống lưng thiện Để xứng với lòng tốt của anh ấy dành cho cô Vì quay người bỏ đi Để lẹ hằng với nỗi đau dần vật Và sự hoang mang chân cô vừa chạm cầu thang Cũng là lúc đôi tay của hằng đặt lên lưng của mình Hằng dùng sức đầy mạnh Khi vì bất cần không bám vào tường, vì hét lên một tiếng ngã lăn từ cầu thang xuống hành lang. Trên này toàn là mấy phòng chống một bóng người qua lại cũng không. Hàng nhìn thấy Vi bất tình chắn đầy ít máu, cô cười lớn rồi nói Cô ngây thừa lắm, chỉ mấy lời thôi đã khiến cô mềm đầm, chỉ có người chết mới im miệng mãi mãi thôi. Cô chắc chưa nghe câu này sao? Hằng bước xuống móc trong túi sách cây kéo cắt băng của y tá, Mà cái nấy lời dùng của y tá đầy qua, nhanh tay chụp lấy nó đút vào túi. Thế vi có vẻ kêu ngạo biết kiểu gì Vi cũng hăm dọa hoặc đã biết gì đó. Phòng vẫn còn hương không, không ngờ lại có lợi thật, nhất là trong hoàn cảnh này. Chiếc điện thoại trên tay cổ Vi rơi xuống rồi vỡ tan. Hàng cúi xuống rồi kề kéo đỉnh đâm ngập vào cổ cổ Vi. Trần Vi chức có tiếng bước chân lọc cọc vọng lại bế không kìm ra tay vì bản thân đang mang bầu chậm chạp không thể đi nhanh Đơn cây kéo vào túi miệng la lớn một y tá chạy đến hỏi cô có chuyện gì sau khi nghe cô nói cô y tá liền gọi người tới giúp nhìn vi nằm ngắt trên xe cáng hàng đứng đằng sau lẩm bẩm xem như cô tốt số nếu còn nhiều chuyện đừng trách tôi một đứa không có gì để mất nữa sẽ nổi điên và bất chấp nguy hiểm cô hiểu chứ Kể thấy vợ của mình đi mãi không quay trở lại, anh đứng ngồi không yên muốn chạy đi tìm, nhưng lại sợ má tỉnh dậy không có ai bên cạnh. Anh hít ngồi lại đứng đi qua đi lại giết thời gian. Cầu trời khấn vận cho má nhanh nhanh tỉnh dậy. Một lúc sau hằng quay lại sắc mặt của không được tốt, thần thái kém sức sống không giống khi nãy kiệt hỏi, em vừa đi đâu vậy? Hằng cười gượng trên màn vòng vất nỗi lọ ẩu bối rối. Nó thoáng qua rất nhanh kết không kịp nhận ra và mình đang sợ hãi trong lòng. Thế vào đó là một mộ bạt giả tạo tội nghiệp. Không em không sao, chỉ là cảm thấy hơi mệt trong người. Anh em muốn về nhà nghỉ ngơi mà em vô viện thăm má có được cấm. Kết gần, gần đầu nắm bàn tay của vợ vỗ nhẹ mấy cái. Ừ em về đi, chỉ có ra ngoài bắt xe. Anh xin lỗi để em phải đi một mình hằng bước đi tâm trạng trong lòng nặng trĩu vừa sợ vi và bà thái tỉnh dậy sẽ nói ra sự thật vừa sợ kiện biết sự thật rằng cái thai này không phải con của anh ấy như vậy xem ra không thể cứu vãn được cuộc hôn nhân này đồng nghĩa cô sẽ mất tất cả kiện và hằng quen nhau sau khi hằng bỏ thành phố về quê sống một thời gian để cô quên đi mọi chuyện trong quá khứ ở nhà giết cũng buồn lại không có tiền xài cho nên khi nghe đám bạn rủ dê Cô lại hứng thú bỏ quê lên thành phố, nhanh chóng bén duyên với một công tử nhà giàu, sống trong nhung lụa bao năm, về một đứa con nối dõi mà mất đi tất cả nó thật không đáng. Cô không có cam tâm, cô phải đối phó với họ để mà đảm bảo ngôi vị hạnh phúc hiện tại của mình, may mắn lắm cô mới có. Đi được một đoạn khá xa hằng bắt gặp một người quá đối quen thuộc, anh ta chờ cô nãy giờ tìm cơ hội để nói chuyện. Mà cô Hằng lạnh thanh nhìn anh ta rồi hỏi Anh tới đây làm gì? Tôi đã nói anh đừng xuất hiện đột ngột trước mặt của tôi Cần gì cứ nói và tránh xa hai mẹ con tôi ra Người đàn ông kia bước lên trước mặt đứng sát vào người cuồng Hằng Ngó vào mặt của cô mà nói Nó cũng là con anh Anh tới thăm vợ con anh là sai sao hả? Anh nhấn nhụng để thằng đó ngồi nhận nó là con của mình bao lâu nay Cũng đã là quá sức chịu đựng của anh rồi em nghĩ mấy đồng tiền em quăng vào mặt anh thì đủ xoa dịu nỗi cô đơn trong lòng của anh sao? nếu em nghĩ vậy thì lầm to rồi đó hằng ngạ. thằng nổi điên nhất và mặt của hắn ta. vậy anh muốn tôi phải làm sao? trước kia anh phù bạc tôi chối bỏ con anh tới ba lần, ép e tôi phá thai, phải tự tay giết chết những đứa con của mình đang mang. vậy mà giờ anh cần tiền chạy đến đây nói đạo lý, anh là thằng đàn ông tồi anh biết chứ? hắn ta kéo hàng vào lòng xoa dịu cơn nóng giận. Vố về những lời mật ngọt như rót vào tai, Làm cho hàng một lần nữa mềm lòng Hắn ta nói Thôi mà anh biết trước đây anh sai Đối xử với em và con không tốt Nhưng anh biết lỗi của mình Chẳng bao năm nay anh tu trí làm ăn Chờ em và con quay về sống bên cạnh Đừng giận anh nữa Hàng đầy hắn ra rồi nói Không muộn rồi Chúng ta không thể quay lại Tuy đứa bé này là con anh Nhưng tôi không thể sống với anh Trong một khu ổ chuộn hôi hám bẩn thỉu. Là kiếm ăn hàng ngày sống trong cảnh thiếu tốn. Thả tôi để nó không có người chàng nghèo khổ như anh. Chỉ không muốn con tôi sinh ra trong nghèo khổ. Cho dù tôi chưa quên anh thì sao? Tình yêu liệu có sống bằng niềm tin được không? Hay vẫn phải dùng tiền để sống? Anh nói đi. Cần bao nhiêu để chúng ta chấm dứt? Cứ cho tôi một cái giá nhưng đừng quá tham lam. Anh thật biết tôi sống vẫn để chồng nuôi việc làm không có. Tiền màn sẽ không dư dả gì. Khi mà mộ đó vẫn là người tay hòm chìa khóa trong nhà anh hiểu chứ. Hắn ta cười nhâm nhở ánh mắt đưa tình nhìn thằng chậm rãi. Thế được, anh thương em cũng không hẳn vì tiền. Tại anh nhớ em và con quá. Đợt tháng này em không tới làm cho anh thèm phất cuồng lên. Không dám đi bậy nữa sợ em buồn. Cứ chuyển khoản vào số tài khoản cũ cho anh. Mà em đến đây làm gì? Em đâu ở đâu? Lúc này anh đứng ở cổng nhà em. Để em về thì em quay đi gấp gáp. Cho nên anh mới lập tức gọi xe bám theo. Thì biết em vào đây. Hàng gạt tay của hắn ra hử một tiếng. Anh khỏi đóng kịch trước mặt của tôi nữa đi. Trò này cũ dích rồi. Cần tạm đi. Khi nào về đến nhà tôi chuyển khoản. Còn nữa lần sau cấm anh tự tiện đến gặp tôi. Nếu như chẳng may chồng tôi hay ai đó nhìn thấy. Không chỉ tôi chết mà ngay cả ngày cũng không sơ muốn được gì biết chứ. Hắn cầm tiền hằng đưa rồi nhút vào túi. Hắn cười nhị một cách nhầm nhở. Hằng đứng trông theo cho đến khi hắn khuất hẳn. Cô thở ra một hơi nhẹ nhõm, bùng bỏng vi dạ. Thôi về trước đã hôm nay chết mệt đi được. Toàn ngập kết loại mà hắc ám bực hết cả mình. Cô đi được mấy bước bóng rừng, cô chẳng lên căng cứng, cơn mắt tiểu ẩm đến. Hằng sẽ hướng nhà vệ sinh mà đi, giải quyết bọng nước tiểu căng cứng trong bồng rồi về chưa muộn. Kệ đứng nấp sau góc tường nghe nãy giờ anh chết sững. Không ngờ người vợ mình yêu thương hết lòng bao lâu nay lại đối xử với mình như vậy. Hằng thật là tàn nhẫn Thật đáng sợ ẩn sau khuôn mặt thánh thiện kia Chính là bộ mặt giàn tào ác quỷ Món quà anh mua tặng vợ sáng nay mình Cầm trên tay rơi xuống đất Nãy thích cô về anh quên chưa tặng cho cô Tính đuổi theo đứa nó Mà không ngờ anh phải chứng kiến Một sự thật vũ vàng. Đứa bé đó không phải là con anh Hằng lấy anh cũng chỉ là vì tiền mà thôi Cái đáng trách hơn là Hàng lừa gạt xem anh là một kẻ ngốc để dắt mũi bao nhiêu năm trời mà bản thân của mình không nhận ra điều đó. Đôi mắt của anh đỏ hoe muốn khắp. Đứng bên cạnh giường bệnh của má anh quỳ xuống nắm tay bà úp mặt vào gốc nước nở như một đứa trẻ cần mẹ che chở vỗ về. Anh nói trong tiếng nức Má ơi, con phải làm gì bây giờ hả má? Má tỉnh lại đi, con cần má ở bên cạnh lúc này. Tim còn đau quá má ơi cần phải làm gì đây hả? Bà Thái vẫn nằm im miệng thở oxy duy trì sự sống. Không biết bà có nghe tiếng con trai của mình đang nói hay không? Chỉ thấy quái mắt của bà ứa ra ngay hàng lệ. Chắc hẳn bà cũng rất đau lòng nếu như con trai của mình đau. Kệ khóc như mưa, chứ khi nào anh thấy tim của mình lại đau như vậy. Nói đau dài xé tâm can khiến cho anh muốn đổ gục. Không thể gần dậy trong một khoảng thời gian ngắn. Lòng của anh trống rỗng Hàng ngồi lên bồn cầu Tụt quần xuống tiểu Ngay chân thóng ra phía trước Nhà vệ sinh trong bệnh viện được ngăn cách Bằng bức tường không xây kín họ để phía dưới thông qua nhau Cũng chỉ thấy bàn chân của người bên kia mà thôi Chứ không phải thấy tất cả đang tiểu ánh mắt của Hằng dừng vào đôi càng chân của ai đó Cũng đi vệ sinh phòng kế bên trầm trầm, Cô ngã nghiên nhận ra chân của người đó Giống y chang chân của mình đôi giày cô mang đến màu sơn trên móng Mà cà xèo trên bắp chân do hồi nhỏ té xe còn lại Nó giống với cô Phải nói là y chang nhau mới đúng giống như hai giọt nước vậy Lạ thật Cô thử người bên kia bằng cách duỗi dài một cẳng chân về trước Y như rằng người bên kia cũng làm như vậy Chân cô thụt vào bàn chân bên kia cũng thụt vào Cô nghiêng bàn chân bên kia cũng nghiêng chân Cô giảm chân xuống đất bên kia cũng dập theo Hàng hoàng hồn nghĩ rằng mình hoa mắt, tim đập thình thịch sợ hãi, nghĩ trong toilet bệnh viện hay có ma. Cô đứng dậy tâm cười chạy ra sang đứng trước cửa phòng bên kia mở gõ. Không có ai đáp lại mọi thứ xung quanh có đối im lặng, một sự im lặng đến đáng sợ. Bà giác sừng sống cô lệch bút, da gà da ốc nổi điên cuồn cuồn. Cô đặt tay lên cửa mở nó ra thất thanh ngó nhìn vào bên trong xem bà ai chiêu mình, thì trời trong một trận rằn mặt. Những khi cánh cửa vừa được mở ra tuyệt nhiên bên trong không có bóng người. Lạ thật, rõ ràng mình thấy cẳng chân của người ấy giống chân của mình, từ đôi giày màu sơn đến dèo trên bắp chân. Vậy sao bên này lại không có ai cô ta biến đi đâu mất? Ngọc nghĩ một lúc nhận thấy mình cần phải về, ngoài trời lúc này đã tối ngành. Hằng thờ dài quay lại trong tuổi đét lấy chiếc túi sách, định sách đi đột nhiên kính cửa phòng bên trong đóng sầm lại tiếng đồng khá mạnh khiến nàng giật mình hồn vía lơ lửng trên không trung con ta ta lên ngực rồi chửi thầm mẹ kiếp ai mà đi không giữ ý thích chung như vậy làm cho người khác giật cả mình bên kia có tiếng nước xối ào ào có tiếng trẻ con cười khúc khích chốc chốc lại xì xụp như ai đó lội di nước bắt cá cửa các tiếng ngoài tiếng đồng và cả tiếng cười biến mất không gian im lặng như tờ tiếng bước chân đi qua đi lại văng vòng lục cục như ai đó gõ vào tường nghe rất rõ khổ khốc hằng như bị cuốn vào cơn tức dần khi thấy bên kia lục tục chiêu ngươi như vậy là không tôn trọng người khác ở những nơi công cầm cậu muốn xem bên kia là ai mặt dày mà lỗ mãng với mình như vậy cô tháo dày để ngay dưới chân sàn đầy nắp bồn cầu xuống tay bám tường chân neo lên bồn cầu đứng dưới cổ sang bên kia Mà cạnh tường ái hùng đập ngay vào mắt của cô Thì ra không có người lớn chỉ có bà đứa trẻ chân truồng như nhầm, trên người không có nồi mảnh áo để mặc. Chúng đang dành nhau thức ăn cấu xé tranh giành thứ gì đỏ chót, nhầm nhớp bầy nhầy trông thật bẩn thỉu Miệng đứa nào đứa nấy đều xì đầy máu đỏ chét. Thì có người nhìn chúng khừng lại ngước ánh mắt không chồng nhìn thằng nhăn miệng cười giữa thức ăn trong miệng chế ra trước mắt. Nói bằng một thứ âm thanh vắng vọng sâu thẳm như từ cõi âm ti. Mẹ ơi con đói hàng há hốc miệng cứng đơ không thể thốt được thành lời. Cô nhận ra trên tay chúng không phải thức ăn mà là ba cái bào thai rồi cô nhẫn tâm phá năm xưa. cái thì đỏ hòn như cục máu đông ngày đèn đỏ, cái thì đã trở thành hình người. chân tay mất miệng cốt đủ, thòng lòng cả đoàn gì rốn lùng đằng rớt dưới đất. thế hằng không đáp không nói gì. bà đứa trẻ nhất lần lượt bào thai non vô miệng bảy nhai, Máu mẹ nhớp nháp chảy ra từ khóe môi nhảy nhụa trông thật ám mạnh. Hằng thụp đầu xuống tim đập loạn xạ, móng tay bên kia cao sồn sột vào bức tường ngăn. Hằng cuống cùng vịn tay bước xuống chẳng may trượt chân té, cả cơ thể nặng trịch cùng cách thai hơn 5 tháng chồng chư nằm dưới đất. Tiếng của Hằng hét sầu cố ngã vậy mà không ai nghe thấy. Hằng đưa tay ôm bụng của mình mặt mày nhanh nhó đến tội nghiệp. Bụng có bắt đầu lâm dâm cưng co thắt dần xuất hiện. Nó làm cơn đau ngày một nhiều mỗi lúc một mạnh hơn. Có thể sao mà cơn đau này giống như những ngày cô uống thuốc phá thai đến vậy. Không lẽ đứa bé trong bụng của nó sắp trôi ra. Nó là thần may mắn của mình không thể có chuyện này. Mình phải giữ đứa bé bằng bất cứ giá nào. Hàng nghĩ như vậy. Cô lết dài dưới sàn nhà trong vệ sinh mà bắt đầu chảy ra từ cửa mình linh lắng. Cô nhìn xuống hãng thấy ướt át toàn máu hoàng loạn khóc lóc kêu trời. Kỳ lạ bệnh viện đông người con lại như vậy, thế mà khi cô xảy ra chuyện không ai đi ngang qua. Tiếng kêu cứu trong vô vọng, cô đầu đớn ôm bụng nằm bẹp dưới đất, cô không đủ sức lít đi để tìm người cứu mình. Trong cơn hoa mắt cô thấy bà đứa bè bỏ đến, lúc nhúc tóc tàu váy chui vào bên trong. Chúng lội đứa con trong bụng của cô, trách móc sau cô giết chúng, không yêu thương không cho chúng kích quyền sống làm người như đứa trẻ trong bụng cô. Thì khóc thể lường ngày oán vang vọng bốn bề. Hạ ngắt đầu nhìn thình hài những đứa con của mình. Cậu hỏng nghẹn đắng không nói được câu gì. Chỉ lầm nhầm trong miệng. câu nói cứ lầm đi lặp lại. Mẹ sai rồi. Mẹ xin lỗi. Hãy tha cho mẹ. Cô dặn một nơi như dặn đẻ như ba lần trước cô giết con. Ông dăm một cái bụng cô trống giống hẳn. Cô nằm vật xuống. Nở người dưới của cô đầy là máu cơn đau cùng nỗi đau hành hạ chút lên thể xác làm cho cô kiệt sức ngất trên vũng máu cùng bào thai hơn năm tháng vừa chui ra khỏi bụng trước khi liệm đi câu nói của bà lão ăn mày nói với cô hôm gặp ở quán há cào văng bên tai làm người đàng hoàng tái tạo phước điền chạy đổ cơn mưa đỏ mới mong có con ý bà cô muốn nói kiếp này cô mãi mãi không được làm mẹ chỉ khi nào chạy đổ cơn mưa máu thì mày già cô mới có quyền làm mẹ Nhưng có bao giờ trở lại đổ mưa đỏ bao giờ? Đây cũng là lần dặn đẻ cuối cùng trong cuộc đời của Hằng. Một tuần sau sức khỏe của Vĩ Đức Bình phục sau cú ngã, hôm nay cô được xuất viện về nhà, bên cạnh cô là ba má anh trai và cả đứa bạn thân. Họ đến đón cô về nhà trong những ngày cô nằm trên giường bệnh. Họ luôn ở bên cạnh cô chăm sóc từng ly từng tí. Nhìn những ánh mắt yêu thương của gia đình, bạn bè dành cho mình, tự dưng vì cảm thấy lòng của mình nhẹ thanh sóng gió đã qua đi cô đã chiến thắng tử thần từ giờ cô sẽ sống cho mình và người thân đang lai hoay chuẩn bị đi về thì kiệt ngoài cửa đi vào trên tay anh là bó hoa hồng đỏ thắm tặng cho vi anh nhận ra một cô gái tốt âm thầm bên cạnh yêu thương mình thì đã quá muộn vì yêu anh thì sao anh ly dị vợ thì sao chẳng phải cả cuộc đời này Anh không cho bất cứ một cô gái nào có kích quyền làm mẹ thì họ sống bên cạnh mình hay sao? Kiệt cười nhạt lòng cây đắng nói với Vi Vi, anh cảm ơn em vì tất cả Cũng xin lỗi em trong suốt thời gian qua anh đối xử không tốt với em Vì vỗ tay của Kiệt gật đầu cô nói khẽ Mọi chuyện đã qua Anh đừng có nhắc làm gì mà thêm buồn Mong anh và bác gái vượt qua được cú sốc này thực ra từ sau khi vi tỉnh dậy cô đã nghe tiếng mẹ của mình kể lại tất cả hằng bị sẩy thai vẫn nằm trên giường bệnh bác sĩ bảo cô mãi mãi không bao giờ mang thai được nữa do bồng bột mà cô phá thai quá nhiều không lần nào an toàn chính vì vậy mà cô tử cung đã mở rộng nếu có thì cũng chỉ 5 sáu tháng thai sẽ trôi ra ngoài âu thì cũng là cái nghiệp mà hằng phải gánh cho những sai lầm trong quá khứ của mình gây ra Kiệt lúc này nói với Vi Chúng ta là bạn chứ Vi cười rồi đáp Dĩ nhiên rồi em lúc nào chẳng xem anh Kiệt là bạn Cả hai nhìn nhau rồi cười Nói chuyện thêm một lúc thì họ chia tay ra về Trước khi đi Kiệt nhìn Vi Bằng một ánh mắt cảm vồng cô nói Anh tin một ngày nào đó Sẽ có một người đàn ông chân thành Yêu thương em thật lòng đến cầu hôn em Lúc đó em sẽ cho họ Một cơ hội Vi nha Hãy quên anh đi Vì gần đầu cô quay đi giấu những giọt nước mắt sắp ứa ra Cô không muốn để kiệt nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình Họ lầm lội bước đi Hai người hãy hướng tâm trạng càng ngày chống rỗng. Họ dừng chân thông anh hoành lại nhìn ai Một lúc sau cả ngày bước đi tiếp nở trên môi một nụ cười mãn nguyện Một nụ cười chăn hoài trong nước mắt Kể đón mẹ của mình về trong niềm vui Bà Thái đất tỉnh lại đã nói được dù là hơi khó Trên của bà chưa thể đi lại được như trước kia. Bà sĩ bảo tập vật lý chỉ liệu một thời gian sẽ ổn. Anh biết là khó khăn nhưng vẫn mỉm cười động viên má rất nhiều. Tiếp thêm cho má bằng một cách quan tâm chăm sóc. Bà Thái không nhắc chuyện cũ. Bà biết rằng trong lòng của con trai mình đã phải chịu tổn thương do hẳn gây ra. Phải gặm nhấm nỗi đau mỗi ngày. Làm gì mà vui cho được. Chỉ mong rằng kệ sẽ sớm vượt qua nó bà cũng không hối anh xinh cháu cho mình nữa bởi bà biết kiệt đã rất cố gắng ba ngày sau kể tới thăm hàng của gầy sọp đi trông thấy bên cạnh hàng chỉ có má của mình chăm sóc gã tình nhân của cô sau khi hàng xảy thai đã không đến chăm sóc cô hắn ta đã cao chạy xa bay trốn khỏi cuộc đời của cô mãi mãi thế kiện đến hàng bối rối dồn nước mắt kẽ rơi xuống không nói được câu gì trong lòng chỉ có hai người Kiện đưa cho hàng một bao thư trong đó có 150 triệu kèm theo một giấy tờ đinh hôn ký sẵn nói với cô. Em ký đi, giấy chúng ta không thể hẳn gắn. Anh có thể tha thứ cho em về tội phản bội anh, có thể chấp nhận đứa bé trong bụng của em nếu như nó còn sống. Nhưng mà anh không muốn chấp nhận bản tính giản ác thủ đoàn tàn độc của em. Hai lần em muốn giết người đấy, em biết không? Má vào vì gửi tới em lời hỏi thăm và lời nhắn. Họ tha thiết cho em. Tất cả những gì mà em làm với họ, anh cũng không thể chấp nhận một người phụ nữ giết con mình tới ba lần. Mặc dù chúng chỉ là những cái giọt máu mới hình thành trong bụng, đó là sai lầm với lương tâm. Nhưng mà điều anh muốn nói chỉ có như vậy thôi. Chúc em sống tốt, món tiền này không nhiều nhưng đồ cho em học nghề hoặc mở một cửa hàng nhỏ để buôn bán sinh sống. Chúc em hạnh phúc. Nói xong thì kiện quay đi. Anh không nhìn lại người con gái anh từng yêu hơn bản thân mình thêm một lần nào nữa. Anh cũng không khóc. Bao nhiêu ngày qua nước mắt anh đã cạn, tâm can của anh đã héo khô theo cảm xúc. Nó liền chai sạn đi mất hết cảm giác đau đớn. hằng vừa đáng thương cũng vừa đáng trách vì mù quáng trong tình yêu mà đã phạm sai lầm hết lần này đến lần khác. Không thể quyết định cho một cuộc sống tốt đẹp hơn. hằng có ngày hôm nay, không phải là do người khác ban tặng cho cô mà là do chính cô chọn trong kể chỉ còn lại chút thương hại cho nên anh chỉ đích thân tới tận đây hàng ôm tờ giấy linh hôn và lòng khóc nức nở như đầm mưa gục đầu vào lòng mẹ mà khóc đấy là những giọt nước mắt muộn màng trăng cho dù là vậy nó cũng không là gì đối với những đứa con trong bụng cô phải chịu phần đời còn lại chắc chắn cô sẽ sống trong hưu quanh Và dây dứt đến cuối đời Tất cả đều đã buồn Một thời gian dài sau Giờ tiết trời sơn lạnh Sài Gòn Chuẩn bị đón Noel sắp đến Kẻ đang đi trong khuôn viên trong vườn Tâm trạng đang ổn định trở lại Ít buồn hơn Và một chút yêu đời Bỗng điện thoại báo có tin nhắn gửi đến Mở ra xem thì đó là tin nhắn của Vi Tới qua chờ em đi chơi nha Ờ sao lại là anh Anh thường em đã có bạn trai chứ Anh nói em có bạn trai hồi nào, chẳng phải em đang cho anh một cơ hội hay sao, hay là em không thích anh Kiền mỉm cười chứ kiềm nhắn trả lời thì bên kia Vi đã nhắn lại. Hãy mở lòng cho em một cơ hội đi, chúng ta không thể sinh thì hãy nhận con nuôi. Cuộc sống không ai hoàn hảo cả, quan trọng biết yêu thương về nhau mà sống là đủ. Tự dưng cái thế vui trong lòng của mình, có khi nào con tim của anh lại rung động thêm một lần nữa. Nếu lần này trời xe duyên cho anh thôi Thì anh cứ nhận Anh sẽ đối mặt vì không trốn tránh Anh nhắn lại cho Vi Tôi chuẩn bị anh qua rước Hẹn em lúc 7 giờ tối Vi lại ngắn tin gửi đến Có thế chứ Anh không biết em chờ câu này của anh từ lâu rồi không Và bây giờ em đã nhận được Em đã nói rồi chúng ta chưa hề kết thúc Bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi kết cười xoa rồi làm nhằm một mình Cô gái ngốc ngách